Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 409, Tiệt Sáo Tiên. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz an nguyên cảnh trung kỳ cường giả tại chỗ vẫn lạ. Đinh Nhạc ra tay nhanh chóng cực kỳ. Đón lấy, hắn đưa tay một chiêu. Một đoàn ánh bản nguyên chính là bị hắn hút vào trong cơ thể. Khôi phục một chút thương thế của hắn. Mau lui lại Thiên sứ tộc cường giả kêu to Nhưng lúc này Đinh nhạc thân hình hơi động Xuất hiện ở một người trong đó trước người Phù phù một tiếng Một trưởng chính là đánh nổ một vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả Bản nguyên lần thứ hai hút vào trong cơ thể Để đinh nhạc khí tức lại hưng thỉnh một chút Trong chớp mắt chính là vẫn lạc hai người Thiên sứ chiến trận bị phá Đinh nhạc không lại kiên kỷ Phất tay thu rồi xích kim bảo thạch Bóng người kia cũng là tiêu tán theo Chỉ là một đảo dấu ấm thôi Cũng không có bao nhiêu khó lượng quy năng Đương nhiên Mạnh mẽ quy có thể xác định có Chỉ là đinh nhạc cũng không chuẩn bị hiện tại dùng mà thôi Đây là một cách đại sát khí Càng là đối với siết kim bảo thạch tìm hiểu tìm hiểu Đinh nhạc mới càng phát hiện mình hiểu rõ rất ít Mặt sau còn có thật nhiều Đinh nhạc có thể cảm giác được Cái này siết kim bảo thạch Rất không bình thường Trong thiên địa từng đảo từng đảo bóng người từ trong hư không nhanh chóng đi ra Khí tức cường đại Thiên sứ chiến trận nhất thời đứng lên Thánh quang phiên thiên Làm cho cả hồng hoang thiên địa cường giả đều là trong lòng nghiêm nhị cực kỳ Giết Thiên sứ tộc cường giả hét lớn Sáu người một đội Vô biên thánh quang quét ra Nắm giữ không thể sánh ngang uy thế Phịt một tiếng Chính là bắn chúng đinh nhạc Đinh nhạt rất xa ngã ra mấy trăm ngàn dặm Mạnh mẽ tiên thể cũng là nước thành bốn mảnh Máu nhuộm vòng trời Quá mạnh mẽ, hơn 30 mươi vị là hốn nguyên cảnh cường giả Nguồn sức mạnh này đủ để hủy thiên diệt địa Thánh nhân cũng không có thể ngăn cản đồ thánh đô là đủ để Tiên sư nó kéo bè kéo lũ đánh nhau, ai sợ ai a Mau tới, chu bằng ở phía xa xem quát to một tiếng Bá một tiếng kim bằng dương cánh, gió lúc ngàn tỷ rằm Âm dương thần quang kinh thiên động địa quét xa Ngăn cản thiên sứ tộc kế tục truy sát đinh nhạc Ngăn cản giả đều giết Thiên sứ tộc cường giả âm thanh lạnh lẽo Sáu người một đội Phân đi ra Thánh quang hóa thành một cây đâm thiên thánh mâu Bắn về phía chu bằng Ở ta hồng hoang thiên địa Nào có các ngươi những người chim này chỗ nói chuyện Chạy trở về tây cực nơi Chu bằng kêu to không có cứng rắn chống đỡ, phá một tiếng. Né qua, âm dương thần quang đánh thiên sứ 6 người đều là chiến trận bất ổn. Đồng thời, khủng tuyên cũng là ra tay. Ngũ sắc thần quang lăn lộn, hoàn toàn mở mịt. Âm âm âm vang lớn. Thánh quang đều là tan vỡ một đám lớn. Mà lúc này, đông phương phía chân trời, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Một người tầm đầu thân hình cao to nguy ngạc Lạnh giọng nói rằng Giám đồng ta tiệt giáo đệ tử Toàn lực giết chết Nói Đa bảo đảo nhân thân hình loáng một cái Trực tiếp xuất hiện ở một đội thiên sứ tộc cường giả trước mặt Kim truy ở tay Nổ vang một tiếng Tạm ở phía trên Nhất thời Thánh quang nổ tung Sáu người kia đều là thổ huyết rút lui Toàn bộ trọng thương Ánh mắt kinh hãi đến cực điểm Chết Triệu công minh xuất hiện Đỉnh Hải Châu nối liền một đường Nắm giữ minh mông vô biên 12 chư thiên tri lực Phịch một tiếng vang lớn Chính là đập ra thánh quang Đón lấy một một tiếng vang lên giòn giã Kinh kim quất ra Trực tiếp đánh bảo một người trong đó thân thể Để cho dư 5 người đều là sau khi hết lên sợ hãi lùi Quanh, tử lôi chùi hạ xuống Đỉnh quang tiên phong thần tuấn tú Ánh mắt lạnh lùng Trực tiếp đập phá một tòa thiên sứ chiến trận Xoạt xoạt xoạt Một mảnh kim quang hạ xuống Vân tiêu bộ đạp cư không Hốn nguyên kim đấu xoay ngược lại Trực tiếp đem 6 người bao phủ Không cần thiết chốt lát Thánh quang chính là dập tắt 6 vị cường giả càng là đảo hạnh tận tán Tùy theo bị vân tiêu chỉ tay chính là giết chết hai người Cách lần trước thánh nguyên thiên địa tranh cướp hồng mông đại đảo đã qua nhiều năm Cho đến ngày nay Tiệt sáo rất nhiều đệ tử thực lực đã là tăng nhanh như gió Mạnh mẽ vô cùng Đa bảo đảo nhân vẫn như cũ là hốn nguyên cảnh trung kỳ Triệu công minh Vân tiêu Định quang tiên mấy người cũng là đến hốn nguyên cảnh Thực lực mạnh mẽ Tay cầm trí bào Ở cùng cấp bên trong Đều có ngạo thị quần hùng tư cách Xếp bọn họ Thiên sứ tộc cường giả hét lớn Tức giận ngập trời Mặt đỏ tới mang tai Chỉ là vừa đối mặt Dĩ nhiên liền vẫn là mấy vị cường giả Để thiên sứ tộc cường giả đều là trong lòng phát lạnh Mà thiên sứ tộc cường giả mặc dù nhiều Nhưng ngoại trừ cái kia rất ít mấy người Những người khác đều là hai tay trống trơn Vì lẽ đó đang đối mặt rất nhiều tiện giáo đệ tử thời điểm Khó tránh khỏi có chút không đủ Từng vị do hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả dẫn sát thiên sứ chiến trận lập tức tiến lên ngăn cản hướng về đa bảo đảo nhân mấy người. Sát khí ngút trời. Một đám kéo dài hơi tàn hạng người cũng có tư cách ở ta hồng hoang thiên địa làm càn. Một đám tiệt giáo đệ tử quát lạnh. Nổ vang từng trận. Từng tòa từng tòa đại trận đứng lên. Sát khí lăn lộn. liền thành một vùng. Bao phủ phạm vi ngàn tỷ dặm Tuy rằng mọi người đều chỉ là thần thông cảnh Nhưng tiệt giáo đại trận vô đối thiên hạ Chính là hốn nguyên cảnh cũng có thể nghiệt chuyển Qua tay giết chết Mà cùng tiệt giáo đại trận so với Thiên sứ chiến trận liền có vẻ hơi trắng xám đơn bạc Trên thực tế trong thánh nguyên thiên địa Đối với trận pháp chi đạo hiểu rõ khuyết thiếu có thể trận Hết sức không đủ Cũng là một ít chiến trận có thể đem ra được Phu quân Phía Nam Ngao Lam mấy người này cũng là xuất hiện Đại trận liền thiên Từng đảo Từng đảo tiên quang ứng ánh Ngăn cản một vị hốn nguyên cảnh cường giả Bây giờ Chính là Đinh Long Cũng là đến Đại La Chi Cảnh Phổ đà đảo nhất mạch thực lực Đã là tương đương chất phác Oanh Âm dương song giao, âm dương thần sát hung mãnh vô cùng. Hai người hai tay, chính là hỗn nguyên cảnh trung kỳ cũng là mặt mày xám xịt, không dám cứng rắn chống đỡ, giết. Phiến thiên địa triệt để hỏng. Lần từng bóng người lấp lóe. Tiên quang, thánh quang tụ hợp, nổ tung một đoàn, để trong bóng tối từng vị cường giả đều là chấn động trong lòng. Hập hập. Đinh nhạc từ một tòa trong hố lớn đi ra Thân hình lào đảo Một giọt giọt máu tươi không ngừng chảy ra Nhụm đỏ đại địa Nhưng án mắt của hắn nhưng là lạnh léo như hàn băng Lạnh léo âm trầm sát cơ lộ ra Để thiên địa đều là một trong lạnh bá Đinh nhạc thân hình lướt ngang Rõ ràng là eo đều sắp không thẳng lên được Thân thể đều đang run dậy Nhưng cũng nhanh khó mà tin nổi Sau một khắc chính là xuất hiện một vị thiên sứ tộc hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả trước người Vị này thiên sứ tộc cường giả sắc mặt vì đó vui vẻ trở tay vỗ một cái Thánh quang nổ tung Đánh về đinh nhạc đầu lâu Muốn tiêu diệt đinh nhạt Khạc khạc <cười> chết Đinh nhạt trong miệng khạc huyết Cánh tay dơ lên Chỉ là một điểm Nhất thời Phù một tiếng nhẹ vang lên chính là vạc trần đối phó Thánh Quang Sau một khắc Trước một bước đặt tại đối phương mi tâm Xì xì Một cái lỗ máu xuất hiện Thiên sứ tộc cường giả đầy mắt khó mà tin nổi Cảm giác được chính mình sinh cơ bị tiêu diệt Bước vào vẫn lạc trong cửa Đinh nhạc thân hình lào đảo cất bước ở trong tư không Mỗi một bước hạ xuống Đều là xuất hiện ở một vị thiên sứ tộc cường giả bên người Đầy mắt dư thừa động tác Hắn khặt huyết Chỉ là sơ tay một điểm Nháy mắt mấy cái Thiên sứ tộc ba vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả chính là vẫn lạc tại chỗ Đầy mắt hợp lại chi địch Đáng chết Một vị thiên sứ tộc hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả xuất hiện đinh nhạc bên cạnh người Ánh mắt tức giận ngập trời Chở tay vỗ một cái Phịch một tiếng đem đinh nhạc đập ra ngoài cứu một vị thiên sứ tộc cường giả